Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net có một loại cảm giác vô cùng bức bối khó chịu. Lão à mình nhìn thấy cảnh tưởng bây giờ cũng đã không còn chịu được nữa, cũng quỳ xuống nôn tốc nôn tháo. Ở bên ngoài Hạ Uyên Thôn, một người độ 50 tuổi, người bộ đồ như là dân trải lưới đánh cá. Thế cảnh tưởng vậy ông ta liền khinh bị mà nói. Xem chúng bị như vậy cũng đáng Xích xà đã chết Bạch xà đã chạy Đằng xa trọng thương Bây giờ đã đến lúc chúng bay trả giá cho sự ác ôn của mình Ông ta nói rồi Quay lưng bước ra xa Lão mò thế vậy mới còn cái cảm giác khó chịu kia dáng vẻ eo kèo đứng dậy Khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối Bước chân trao đảo đi ra khỏi thôn Cho đến khi bước chân ra cửa thôn thì hít một hơi thật sâu Lão Minh như người chết sống lại Ánh mắt nhìn lại cái thôn này Rồi lão đứng dậy bước khập kiếng về hướng thôn thu hoài Trong ngày hôm đó không biết là ai loan tin nói là hạ huyên thôn gây nhiều tội nghiệp Giết người thờ ma cho nên cả thôn bị quỷ ám mà nhiễu Cho đến có người đang mời lão mọ àm mình tới Khi đến thì lão liền nói như là lời đồn Mọi người của cả ba thôn làng lần cận Như bị lão ta bò bùa mê thuốc lú Anh ấy đều dăm dấp làm theo lời của lão bảo vệ lại Hạ Uyên thôn không cho bất cứ ai ra vào. Theo như lão nói, nếu để cho bọn họ ra được ngoài sẽ kéo theo tai họa đến cho các thôn làng khác, cho nên ai nấy cũng đều làm theo. Cả đến đường sông cũng bị phong tỏa hoàn toàn. Và đúng cái giờ mà lão mo à minh đã định, mọi người các thôn khác quăng lửa sang xuống để đốt chết toàn bộ những người trong thôn này. Lão mò ban đầu vốn không hề ưa cái thôn này, cho nên đã liên tục tìm cách, Nhưng quá nhiều lần không thể làm được gì vì có xích xà bảo vệ quanh thôn Bây giờ nó đã chết lão thừa cơ mượn gió bẻ măng Giết hết toàn bộ bọn chúng thu về làm âm binh cho mình Tiếng khóc than tiếng gạo thét cứ liên tục vang lên Ẩm thành lúc ấy nó xoáy sâu vào trong tận cùng tâm trí của một con quỷ đội lốt người Không cảnh lúc ấy giống như một bộ phim sát sống Những ngôi nhà cao hai tầng, con đường thôn khang trang vững chắc thường ngày nghĩ là sẽ không bao giờ đổ vỡ, nhưng mà bây giờ những thứ kia đã trở thành một đống đồ nát, những thi thể trai gái, thậm chí còn có một vài thi thể trẻ con, chết hết nằm la liệt khắp nơi từ trong nhà ra ngoài đường. Không một ai thoát được án tử ngày đó. Kể từ lúc đến bé nằm hay nữ trong ngã yên thôn, đều phải bồi thân mình ở trên mảnh đất cho đến mãi khi đến tối. Những âm thanh kia mới từ từ giảm dần, rồi sau đó là một bầu không khí tĩnh lặng đến gây sợ. Lúc này, lão mò A Minh thấy cảnh tượng trước mắt đã đúng theo ý của mình, lão gật đầu hài lòng rồi nói lớn. Bây giờ không còn hạ uyên thuần nữa, chúng ta đã có thể yên tâm, sau đêm này ta sẽ thanh tẩy âm khí nơi này trong 5 ngày. Nhớ là không ai được đi đến nơi này, trong thời gian đó có hậu quả gì thì ta cũng không biết. Rất lời từng tiếng hô vang lên khen ngợi lão A Minh, có nhiều người biết lão ta chính là mượn gió bẻ măng, cũng chỉ biết tức giận nắm chặt tay, chứ chẳng thể nào mà lên tiếng cho những người đã chết. Sau đó mọi người đều ra về, ai về nhà nấy trong bầu không khí vui vẻ, vì nghĩ đã trừ được một mối họa cho thôn làng của mình. Trong đêm đó lão A Minh đi đến Hạ Uyên, trong tay cầm theo một bình hồ lô, nắp hồ lô mở ra miệng niệm chú. Từ đầu những thân hình mơ hồ từ từ xuất hiện, toàn bộ những người này nếu không bị cháy đến khét đen như là than thì cũng là người không ra người quỷ chẳng ra quỷ, rồi từ từ đi vào trong hồ lô của lão Ma A Minh. Lão ta thấy vậy trong lòng vui sướng, bất giác bật cười. Tiếng cười của lão lúc thì như từ u minh vọng về, lúc thì như vạn quỷ đang cười cùng với ông ta cười vậy. Nhưng lão ta vẫn không hề hay biết Từ phía sau lưng của mình có một người thanh niên tay cầm quyền sổ đang ghi lại từng tội trạng của ông ta Sau khi nét bút cuối cùng hoàn thành Thì người này cũng từ từ ẩn mình trong bản đêm tối Ở một nơi khác trên một ngôi nhà bè Đang trôi nổi trên dòng sông nước Tĩnh Lặng Nam đang rơi vào trong cơn ác mộng Nhìn thấy mình bị một con ma só cùng với một huyết nhân truy sát Toàn thân của hắn đầy dẫy những vết thương lớn nhỏ Máu tươi từ những vết thương ấy liên tục chảy ra ngoài không dứt. Hắn chạy một mạch đến cái vực sâu thì bị huyết nhân kia đập hắn rơi xuống bên dưới cái vực. Nam nhắm mắt lại trong miệng cố gắng gạo thét thì đột nhiên hắn cảm nhận được như một cánh tay mềm mại kéo hắn ta trở lại thực tại. Vừa giật mình bật dậy thì cả người cổ hắn cảm thấy đau đớn. Ở... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net